Võ Minh Thần nhớ lại mọi chuyện xảy ra, khẽ thở dài chậm giọng. Điều đó quả có thể thật, chính ta cũng lấy làm lạ, nhưng cuối cùng nàng vẫn lừa ta đoạt vòng giả bảo. Nàng phải biết, với ta bí mật khôn luyện chưa bằng ý nghĩ, vận dạ chuyển hy vọng tìm ra nguồn gốc. Đồng âm cảo giọng mà nói, chuyện đó có nhiều uẩn khúc, sẽ tìm thửa sau. Chỉ xin xét cho thiếp làm thế Cũng chỉ vì chàng Làng quân Dẫu chàng chưa hiểu rõ Cho đó là một cái tội Thì cũng chỉ là tội lần đầu Xin chàng nhất thứ Minh thần nghe nàng ỏn ẹn Xin tha tội Lòng mềm hẳn đi Phải cắn chặt răng Đông âm vừa nói vừa chơi với Giờ tay về phía của chàng Về mặt buồn thảm Não nùng hết sức Minh thần vội xua tay Còn gì đâu mà nhất thứ Đổng Tẩu ngầm lớn, còn tỉnh đâu nữa, là thủ đấy thôi. Đang ngầm bất thần Đổng Tẩu tay đẩy vụt về phía Minh Thần. Bỏ Minh Thần theo đà nhảy sang bên, nghe bút một tiếng nhẹ như luồng kim phóng bên tai, bên thoảng như không, chẳng nhìn Đổng Âm cười lạnh lùng. Thấy không, lòng nàng như con rắn độc, ranh trành ác, hỗn lượng đang thỏ thẻ bên lang quân đã ra luận đòn hiểm thế này thì nàng chớ rách ta vô tình nữa đồng âm thần nữ cầu mày đòn hiểm ư chàng bảo tiếp vừa ra đòn hiểm trong khi tiếp vẫn đứng im không hề nhục nhích nếu tiếp trả đòn đâu có giản dị như thế cả đông tử minh thần cùng đưa mắt nhìn nàng trọng trọc lòng đầy nghi hoặc rõ ràng cả hai vừa nghe vút tiếng gió ly ti như đường kìm vừa phóng Đồng âm lại thỏ thẻ bảo với Minh Thần. Làng quần chẳng nên đưa vòng cho túy tiên sinh đọc giải nghĩa chữ tưởng hình. Đừng đợi biến đổi, tiên sinh ưa chủ dù đầy đó, dễ gì mà gặp lại. Thực tâm Minh Thần rất muốn hỏi đông tử thêm nhiều điều, nhưng chỉ muốn hỏi riêng nên lắc đầu. Với võ này, chiếc vòng chỉ có giá trị vật ra bảo, mỗ không chú ý đến bí ẩn càn khôn. Đồng âm thần nữ vẫn dịu dàng thỏ thẻ, Nếu chàng không cần bí pháp cản khôn Xin chàng cùng thiếp về sứ phủ dung Thiếp sẽ thừa chàng rõ mọi chuyện Kín đáo khiến thiếp phải trộm lấy vòng của chàng Lạnh lùng Minh thần lắc đầu Cảm ơn nàng có về thì cứ về Võ này còn nhiều việc phải làm ngoài thiên hạ Đồng âm nói luôn như nũng Không chàng phải về cùng thiếp Minh thần hơi bực mình Mỗ không thể về được Ơn nàng cứu mỗ ngày lạc tới Mỗ vẫn ghi trọng dạ Trước kia mẫu đã trả ơn bằng mấy tháng giam mình trong điện phủ, đem đầu nhận lễ hôn nhân, giữ vẹn lời nguyện cho yên quốc. Sau này mẫu hứa nếu trời cho báo được thù, tìm ra nguồn gốc rồi, mẫu sẽ tặng nàng vòng khôn. Đồng âm lắc đầu, chuyện cũ đừng nhắc nữa, chàng phải quay về với thiếp. Minh thần thêm bực mình mà cao mẩy, lấy cách chi mà buộc ta được. Đồng âm thần nữ cười thỏ thẻ, Vợ còn không bắt chàng về được sao, dẫu thiếp có lỗi chỉ là lỗi nhỏ. Minh thần cào rọng, nàng với ta chỉ là giả phu giả phụ, đâu phải vợ chồng thật. Và chăng nàng đã lừa dối ta, đoạt vòng nay sự thật vầy bày, còn nói chi tới chuyện đó cho thêm buồn. nay đường ai nấy đi, nàng còn muốn gì nữa chứ? Đồng âm thỏ thẻ. Chàng lầm rồi, vợ chồng bỏ nhau, đâu có dễ như chàng nghĩ. Chúng ta thành hôn trước mặt thần dân, tổ nương thần, chàng là phò mã nước yên rồi. Theo luật sơn cước, đáng lẽ phải gửi rể không được ra khỏi xứ. Tiếp tin chàng là bậc trưởng phu nên mới để chàng đi, sao chàng lại như vậy? Tiếp đây, một đời trinh nữ giữ gìn, này đã hiến thân cho chồng, tội tình gì chàng bỏ tiếp cho đành túy tiền sinh ngài là khách bàg quan thử xét xem chẳng xử thế có phải chăng Đông Tửu nãy giờ cứ ngồi tu rượu dòm hai người sự nghe nàng hỏi vùng kêu Ôi chao chuyện này thế mà lồi thùi rắc rối dữ ạ tiền say biết thế nào mà dám xen vào chuyện gia đình người ta mà nghĩ cũng phiền đàn bà có một chữ Trinh chứ đâu phải có hai bà ba chữ Minh thần đỏ mặt ấp úng bực nhằn nhó kêu lên Tí tiền sình đầu biết rõ, ngày lạc tới phủ dung sứ, ngu mỗ cùng nàng ước hẹn vờ làm hôn lễ, che mắt thần dân cho đúng lời nguyện độc địa của tổ phụ nàng lưu lại. Đông tửu nhào mắt, à người bàn với mũ chỉ vờ lấy nhau thôi, nhưng còn chuyện động phòng cũng vờ chăng? Minh thần càng đỏ mặt như gấc. Liên sinh chừa rõ, mỗ với nàng ước hẹn nhau tiến hành cuộc giả hôn nhân, dĩ nhiên cũng giả động phòng. Hai người sống mấy tháng như thế, bỗng một đêm nàng báo đi có việc, rồi nửa đêm lèn về cho mỗ uống rượu kích dâm như loại tàng xuân tửu, rồi cuốn mỗ vào giấc vù sơn, đâu phải động phòng tỉnh táo chăng Đông tửu cười sàng sặc, ngộ dữ, ngộ giữ lại có vụ động phòng tỉnh, động phòng mê nữa hả? bá ầm đường phải nàng phục rượu quý đó cho chẳng không ôi chao đẹp như nàng mà còn phải phục rượu mà chẳng mấy động tới kẻ cũng được cười tưởng chỉ biết một cái là người ta bắt vía chứ à chả trách nàng cứ khen chẳng võ minh thần gan như Liễu Hạ Huệ nằm bên vẫn chờ như gỗ đá hảo nam tử hảo nam tử đồng ầm sủa tay Không phải thế đâu vợ chồng nằm bên nhau mấy tháng cần gì rượu quỷ rượu ma chẳng muốn phủ vợ nên nói đổ thừa đấy thôi Đông tử dòm hai người mà gật g như phủ nhân ta đứng gần hết thở còn coi bằng mấy rượu ma đáng lẽ phải tìm phủ nhân mới phải không hiểu sao ta lại tin lời tướng cổ đấy đồng ẩm gạo giọng bật thiết bất thực hư giàu gái này có lỗi lỗi đó cũng không đáng bỏ Theo giả lễ, chỉ có ba tội, ngoại tình, không con, ghen tuồng mới được bỏ. tiếp không mắc ba tội đó, chàng bỏ sao cho được. Xin chàng theo thiếp về Yên Quốc, kéo thần dân trồng ngóng. Nếu chẳng cố phụ, thì thiếp sẽ kêu khắp thiền hạ, tìm đến tôn sư, đến chúa núi Thập Bạn, chúa Mã Đầu Sơn kêu chuyện oan ức này. Nghe nàng dọa sẽ làm tò chuyện, Minh Thần không khỏi hoảng hồn, lại nghĩ chuyện thù nhà đang gấp. Thả bất nhược cứ vờ lánh mặt cho xong rồi xe điệu Minh thần quay bảo với đồng âm Thôi bất tất nhiều lời Nàng long dạ không lượng Ta không thể kéo dài mãi chuyện giả mãi được Này xin cao biệt Từ nay đường ai nấy đi Dứt lời chàng giáo đông tử Nhảy vọt ra ngoài hồi Nhưng đông tử vùng gọi Này người bạn quý Vòng còn đây sao vội bỏ đi Minh thần dừng lại ngoảnh dòm Đồng âm tính rượt theo cũng đứng trồng kỹ ngạc nhiên, thấy đồng Tửu cầm một cái vòng càn khôn dơ lên cười sẵn sặc. Minh thần rút vòng ra ngó kỹ, mới hay là vòng xạ. Đồng Tửu đã tráo lúc nào không ai biết nữa. Chàng ta khoa vòng bỏ luôn vào trong túi, hỏi. Giờ vòng này biết trả ai đây? Đồng âm cả mừng nhành giọng Vòng tiếp đưa xem giúp, tiên sinh trả tiếp đi, còn trả ai nữa? Minh thần cũng quay vào xin lại vòng. Đồng tử tạc lưỡi phiền dữ hạ, vòng đưa vợ nhưng lại ăn trộm của chồng trả cho ai cho tiện đây thôi đằng nào cũng phù vụ lộn xong rồi cứ đánh nhau một trận khỏe ai thì lấy vòng đi võ minh thần đưa mắt nhìn đông Tửu rồi lại ngó chiếc vòng trên tay không thể ngờ y lại nhanh tay tráo đến thế đông Tửu cười khà, người bạn chớ giận tính ta ưa công bằng nếu không phải vợ chồng với mụ bá diện người bạn lấy lòng là phải rồi nhưng mà phiền một chuyện Là mụ lại đưa cho tên say này Giờ chỉ còn cách đó là hơn Mình thần lắc đầu Vòng can khôn là vật gia bảo của ngu mỗ Nhưng mỗ lại không muốn lấy lại theo cách đó Cứ đưa cho nạn đi Đồng tử hất hàm hỏi đồng âm Còn ma nương tính sao Đồng âm thần nữ cào rọng Tự tay gái này đưa tiên sinh Tiên sinh trao lại là hợp lẽ công bằng Còn nói cái chỉ nữa Đông tử gật gù, hơi phiền là nàng đại thó của làng quân A này, người bạn võ, nàng nói thế nghe được chăng? Trả lại cho nàng nhé. Võ gật đầu, chàng không tích đánh lộn tranh vọng với thần nữ. Dẫu sao cũng còn nhớ ơn trước, nhưng nếu nàng nhất quyết lấy là tự nàng tham lam muốn đoạt, chừng đó võ sẽ tính với nàng. Thấy võ gật, đông tử vùng cười sẵn sặc. Vậy là ma nương có máu tham tàn rồi. Đã thó vọng của làng quân giờ trước mặt chàng còn cố đòi lại, tham, người bạn chủ vòng xem chừng lại không tham. Vật cố chủ mới đúng lẽ không bằng, tên trai này trả vòng cho chủ cũ, rứt lời chàng rút vòng ra giơ về phía Minh Thần, nhưng Minh Thần chưa kịp có cử động chi thì Đông Âm thần nữ đã nhảy vèo tới, vừa quát vừa to tay giật lấy cái vòng kia. Không được đưa cho ai, càn khôn luyện thuộc về ta. Thần Pháp thủ pháp nàng lẹ khôn tả, đến nỗi Minh Thần chỉ kịp giật mình một cái, đã thấy đồng tử xoay tròn một cái. Đồng âm lượn tròn theo xẹt một cái về chỗ cũ, tay đã cầm chiếc vòng giành điểm khuyết. Đồng tử hét trả vòng đây, Minh Thần cũng quát, phù dung, chính nàng đã gây chuyện tận tình, đừng có trách ta. Đồng âm thần nữ cười khen khách, làng quần, vòng càn khôn đã vào tay tiếp, giờ chàng có chịu theo tiếp vệ giữ yên không? Minh thần lúc này giận hết sức, lạnh lùng mà bảo, vô ích chính nàng đã gây đổ vỡ, trước sau ta vẫn hết giả quý nàng, nhưng nàng đem giả dối đối đáp lại, vòng đó là vận mạng của ta, nay ta bằng lòng tặng nàng đó, hãy giữ lấy bí mật, bí pháp càn khôn mà luyện sống bằng nhật nguyệt, từ nay đường ai nấy đi. Như đã chủ định, đồng âm thần nữ khoa tay trào, xoay mình bước lại gần cáng. Minh Thần cũng chảo đông tửu định bỏ đi, nhưng Đông Tửu đã cười ngất, hơi cảo giọng: "Khoan, đi đâu cho vội, để mỗ trả vòng đá chứ. Đây này, ha ha, vòng thật còn đây, đồ giả dưa có kẻ trọ hàng mớ." Dứt lời, y lôi trong mình ra hàng chục cái vòng ném xoàng xoảng xuống sàn, đồng âm giật mình xoay người lại, thấy Đông Tửu tay trái cầm một cái vòng lớn bèn tỏ tay giật nữa, nhưng Đông Tửu đã vụt xoay mình bắn người lên trên xà nhà. Đông âm vừa bắn vọt theo, y đã gọi minh thần hoàn cố chủ tay quăng nhẹ cái vòng lớn xuống, cái vòng quay xoe xoe, này xanh xanh đỏ đỏ, lấp đánh bày chết xuống chỗ minh thần. Chàng vừa dơ tay lên cao, đông âm thần nữ đã thỏ vụt tay xuống phát trào kinh, bổ nghiến lấy ngành khổn lạ. Minh thần vì thấy lòng vòng bay xuống chỗ mình nên không vẫn sức lớn, chỉ đưa tay ra bỗng nghe véo một tiếng xe gió, từ đâu một luồng dị kinh vút vào xoắn nghiến lấy chiếc vòng cản khôn lẹ hơn đồng âm thần nữ một hai giây. Chiếc vòng đảo nhoáng loàng hoàng như tia chớp giật rồi bay vút vào cáng gấm không ai thấy nữa. Trừ võ Minh thần vì nó bay trước mặt của chàng, đông tửu đông âm thần nữ cùng buông mình xuống đứng hai góc, đồng âm hét chìm. Tên nào dám giật trộm vòng lang quân của ta? Bỗng nghe phía cáng gấm có tiếng trầm âm phát vọng ra. Lang quân của ta! Lang quân của ta! Tới phút này còn mở miệng nói lang quân ta không biết ngưỡng mộm. Cả ba người đều nhìn vào cáng gấm, đồng âm thần nữ quát. Ai? Ai trong cáng gấm? Mi? Mi là ai? Sao dám vào cáng của ta mà nằm? Tiếng cười ầm trầm hét ra, tiếp tiếng thét léo nhéo, hàng chục giọng thay đổi chói tài. Ta là mi, mi là ta, ta là mi, mi là ta. Đông tửo trợn mắt, ơ, tiếng con ma trầm giọng, tiếng bá diện bá âm mà quằn. Minh thần cũng ngạc nhiên hết sức, đưa mắt nhìn Đông Âm, nàng này vụng quát, mi là ai, là đứa nào dám giả giọng của ta. Lập tức trong càng lại có tiếng hét ra, nghe ỉ hệt, mi là ai, là đứa nào dám giả giọng ta. Đông Âm thỏ vụt tay tráo phát trảo kinh vén tốc tấm rẹm phủ cáng lên xoát một tiếng cáng trống trơn cả ba ngơ ngác nhìn quanh đồng âm vùng tay chụp véo véo quanh cáng rào rào cành lá lao sao như có đậu vãi đứng trong nhìn ra thấy khói lì tỷ trên lá khốn kiếp to gan giả giọng của ta sao không ra mặt đồng âm thần nữ quát cáng gấm rẹm buông xuống kín như bừng lại có tiếng trong cáng vọng ra hệt giọng của nàng khốn kiếp to gan, giả giọng của ta sao không ra mặt. Mình thần nghe tiếng đúng bá diện thánh quân lòng càng lấy làm lạ, bùng hỏi ai trong đó sao chưa nó dạng. Giật trộm vòng càn khôn là có ý chì. Im mấy khắc, đồng âm lại hét chừng đánh vào bỗng có tiếng hét ra. Mà nương cứ đứng ở đó ta sẽ ra. Giờ hãy trả lời ta trước sao dám giả ta làm điều ác tệ. Đồng âm thần nữ cau mày Nhiêu lời mi là ai? Tiếng còn đưa ra lần này giọng đàn ông ồm ồm, ta là mi, mi là ta, mi giả giọng ta, ta giả giọng mi. Lời dứt, giem phủ từ tử vén lên, một bóng người nhảy vọt ra, đứng dưới ánh sáng vật vờ, cả Minh Thần, Đông Tử, Đồng Âm cùng bật ồ sửng sốt khi nhận ra đó là một gã đàn ông trung niên, râu ria sồm xoàm dữ tợn, nói đúng hơn là hình diện đồng âm khi xuất hiện lần đầu. Hồi nãy, đông tửu cười sẵn sẵn. Chuyện lạ, chuyện lạ, tối nay được xem trò quỷ thuật. ha ha nãy rầu sồm, giờ cũng râu sồm. Nãy mà trầm giọng giờ cũng mà trầm giọng trầm mặt. Ngộ dữ, ngộ dữ. Đông âm nghiến răng toàn đánh. Đông tửu đã xua tay. Gã đàn ông cười rộ, nhảy vào cáng mất dạng. Biết ta là ai chưa? Tiếng vọng ra, đông âm hét ra. Từ trong, nhảy luôn ra một bóng kỳ dị. Bà lão giả khẳng. Ánh sáng chiếu vào mặt bà lão. Võ Minh Thần, đồng tử lại một phen sừng sốt nhận ra bộ diện bà già nhăn nheo của đồng âm hồi nãy. Cả hai không cho y có thuật hóa hình nhưng chỉ đoán y có thuật hóa trang hóa diện bằng xảo thuật. Tuy vậy cả hai đều phải đấy làm lạ sao bộ mặt bà già lại giống nhau đến như thế. Đồng tử vỗ tay cười thét. ha hà, quỷ thuật, quỷ thuật nãy mà trầm giọng giờ cũng mà trầm giọng mặt nãy mặt giờ cũng mặt như vậy, giống nhàu như đúc. Đồng âm thần nữ cũng kinh ngạc không ít, nàng ta lùi lại một bước, phang biến sắc mặt, hét rung cả giọng: "Mi, là ai, sao dám giả giọng ta?" Bà lão nhằn nhèo dữ tợn, long sòng sọc, sọc mà hét: "Mi, là ai, sao dám giả giọng ta?" Minh thần đông tử thêm một phen sững nghe tiếng mụ già này giống hệt tiếng bà lão hồi nãy lại đúng từng tiếng đồng âm vừa hét. Đồng âm lúc này vừa kinh vừa giận nghiến rằng kèn két muốn đánh liền, nhưng lại bị óc tỏ mò, thôi thúc, đành nén, vừa thở vừa hét chìm. Mì giỏi, giả dạng bá diện thánh quân, giống lắm, còn mặt nào nữa, đưa ra. mà lão quái cười ré, mà trầm giọng thiếu gì mặt mũi, mi lộ bao nhiêu, tả lộ bấy nhiều. Đồng âm trợn mắt, giòm bà lão quái, chợt nàng ta cười khảnh khách. Lộng Ngôn mi có là tề thiên đại thánh mới hóa nổi hình gốc thánh quân thần nữ." Bà lão cười thè thé, "À nói thế là gốc thật đó sao, không phải hình con hồng cẩu quỷ gà." Ha ha, được lắm." Rút lại bà lão quái nhảy tót vào trong càng, kéo xoàn trèm phụ, chừng mười khắc vẫn im, đồng âm vụn quắt. Quỷ nhân mi định lừa tẩu thoát chăng, nhưng trong càng có tiếng vọng ra quái nữ ta đang còn đây, xem chừng mi nóng ruột dữ à, muốn đoạt tại vòng trăng." Đồng âm cười lạnh, "Sao lại đoạt? Ta lấy lại, mi có chạy đằng trời. Đâu phải của mi, vòng cản khôn của lang quân ta là của ta, có gì mà phải lạ." Tiếng trong cáng bỗng cười khanh khách, lần này Đông Tửu Minh Thần cùng cho là quái gở, vì giọng trong cáng giống hệt giọng đồng âm thần nữ, đến nỗi cả hai người tưởng chính nàng phát âm. Hà hà, vậy người là ai, ta chưa biết đó. Đồng tử cầu lên, ôi chào, hỏi thừa, mụ là thần nữ xứ phụ dung, giáo chủ phụ dung thần giáo chứ còn ai nữa. Tiếng trọng cáng thỏ thẻ, chắc không, có chắc ả là thần nữ không. Minh thần tạc lưỡi, sao lại không chắc, nhưng không phải vợ mỗ, cuộc lễ trọng đền chỉ là cuộc giả hôn, thần nữ xanh lòng dối trá, thần nữ không còn chỉ là còn mà đường bá diện thôi. Đồng âm chẳng không thích ai xen vào chuyện riêng của nàng với Minh Thần, nàng cũng mắt mà quát, dài lời: "Mi là ai mà dám đến đây cướp phòng, giả dạng, giả tiếng, trưởng mặt cho đây mau, không ta đánh nát thầy bây giờ." Mi có tài gì cự lại cường trảm Bạch cốt của Thánh quân, phụ công của Bắc Yển thần nữ, ra mau." Trong càng có tiếng cười giòn tan. Rồi tấm rèm phủ từ từ cuốn lên, Minh Thần, Đông Âm, Đông Tẩu cùng dồn mắt trừng, trừng nhìn vào càng. Ánh sáng chập chờn, trong càng có một người ngồi vật vẹo, bỏ thòng hai chân xuống đất, có lẽ là một nữ nhân, với hai bàn chân đi hài sắc, cỏi trắng nõn, tỏ gái quý tộc khác người. Rồi tấm rèm cuốn lên nữa để lộ ra một bạt áo sa tanh đen thêu chẩn kim tuyến. Chỉ nghe soạt một tiếng, cái cổ trắng ngà trên quân ngực nhỏ càng nét nhũ phây phây, tràn đầy sinh lực. Vụn cái rẻm cuốn hết lộ trong một bóc dáng nữ nhân tầm thước, mặt giống hệt thần nữ đồng âm đứng ngoài, nhưng quần mặt còn che tròn mạng hoàn đen. Ánh sáng vật vờ, đông âm vụt lùi một bước, xung động thần mình, nảy đừa hét chìm gai. Mi là ai, dám mặc áo nữ chúa phủ dung, thần giáo. Áo này là áo thiêng điêng, chỉ nữ chúa giáo chủ nữ yên mới được mặc. Bỗng nữ nhân khoàn tài bước hẳn xuống cáng nhìn đồng âm thần nữ, hét chìm gai giống tiếng nạn tả hết sức, không sai một tiếng. Đến nội đồng âm tửu, mình thần nghe tưởng đó là tiếng vọng âm của đồng âm thần nữ. Mì là ai, dám mặc áo nữ chúa nữ yên mới được mặc. Minh thần thấy bóng nữ nhân giống thần nữ đã thường, lòng thêm kinh dị, cứ đứng ngó trọng trọng, lại nhìn đông âm thần nữ, không thể tưởng hai dáng hình giống nhau đến thế. Trang vùng hỏi, nàng là ai? Nữ thần tiến lên hài bộ, dáng đi yểu điệu thướt tha như liễu rủ, nàng dừng lại cất tiếng thánh thoát. Mã nữ hãy nhìn coi ta là ai, lời dứt bỗng xoạt một tay búp măng giật phát tấm áo choàng mạng man mảnh von như cánh bướm đen, khuôn mặt đã hiện ra lộ dưới ánh sáng lùng linh, cả hai người đều giật mình như chạm phải điện, kêu "Ơ, trời!" Riêng bá Diện giật bắn cả người lên, tiếng trời kêu bật thật lớn và giật giọng, mặt thoáng biến sắc lùi lại tựa sát cột vì một bộ mặt lộ ra chính là mặt của Bắc Yên Thần nữ, phụ dung nương giáo chủ của phụ dung thần giáo, hay nói sát hơn, đó là một nàng đông âm thần nữ thứ hai, giống nàng như đúc khuôn, làm cho Minh thần, Đông tửu cũng trố mắt giòm tưởng là mỹ ngụ. đả Minh thần chàng trai vô cùng kinh ngạc cứ đứng giòm từ đầu tới chân của nàng này, rồi giòm đằng trước mặt Mặt chàng lộ rõ vẻ ngơ ngác hoang mang cực độ, đến nỗi tưởng tượng đến hai nàng đổi chỗ, chắc có lòng nhận ra nàng nào mới nhảy ra. Quái gở, quái gở, quỷ thật, đại quỷ thuật, ngộ dữ, ngộ giữ, còn mà trăm giọng, ha ha, như tích tẩy du, hai ngư ma vương hài tổn hành giả, một vợ đã khổ, hài vợ thì chết mất thôi, người bạn ơi, nguy rồi. Minh Thần vừa lẩm bẩm, sao lại thế này? Bóng nghề đồng âm thần nữ hét lên một tiếng lao vút tới, vung trảo thủ chộp chàng và thần nữ đồng âm vừa nhảy ra. Nàng nay vùng lắc mình đưa tay đánh đỡ, hai bên đảo xẹt như đàn én, đứng ngoài nghe tiếng réo réo như tên bắn cực khủng tận, mấy thần vùng hô Khoan, dừng tay đã, chỉ nghe vút vút, hai bóng nữ xẹt ra hai góc đứng im, mắt vượng long lanh nhìn nhau nảy lửa. Minh thần nhìn vào, chẳng còn biết phân biệt ai trước ai sau nữa, vì cả hai đã giống mặt nhau, quần áo cũng giống, cả hai đều có tấm quan vừa buộc cổ, thành thành ra chẳng còn biết lấy gì để nhận ra nữa. Lúc này, một chàng đứng xế đầu cáng, một nàng đứng xế cột sàn, cách nhau độ bà thước, bỗng nghe nàng đứng gần cột cất tiếng thanh thoát. Mà nữ bá diện, tới nước này rồi, ngươi vẫn chưa chịu nhận tội hiểm độc sao, có mặt lang quân tử đây, ngươi không biết hổ thẹt ư. Nàng đứng đầu cáng cũng thỏ thẻ, quỷ nữ, ngươi thật to gan, có mặt lang quân ta đây, sao ngươi dám giả hình, giả dạng ta nuôi lòng ác động, phải ngươi tính cướp vòng, cướp luôn cả lang quân chăng. Minh thần liền giơ hai tay lên thời mà than, quái gỡ, quái gở sao lại có chuyện quái gỡ thế này? Hai nàng đồng âm thần nữ là như thế nào Mỗ điên đầu mất thôi Đông tửu cười ré lên Tên này cũng điên mất Phải chi có cái mặt già Đằng này cả hai mặt đều là vàng ròng Không có đổ mỹ ký Mình thần chú mục giòm kỹ Từng chui mày quấy mắt, từng chân tóc lông tơ Và chàng càng thất vọng Vì cả hai đúng đã mặt thật Bằng xương bằng thịt Đông tửu quờ hũ rượu tu ừng ực Cười sẵn sặc Hà hà, sống lâu lắm mới lắm chuyện đời lạ Tên say này mới sống ít năm đã được xem lắm trò thú vị. Xưa xem tích Tây Du, thầy cho giả vương giả tử. Hai Ngưu mà vương, hai ông tề đập lộn nhau. Bất phần trần giả, tên này đã khoái ông Bạch Vân hỏa tượng khéo bịa Không ngờ, ngày nay tích này lại thí vị hơn. Hai đông âm, hai bác yên, hai bá diện, hai thần nữ giống nhau như đúc. Tiếng nói cũng giống là trò gì đây? Này, người bạn họ võ, biết nàng nào là vợ thật chăng? Mình thẳng vẫn ngơ ngác nhìn hai nàng mà lầm bẩm ai thật ai giả sao lại là hai nàng, thủa này lẽ nào có chuyện yêu quái hóa hình, hóa thanh như ông tể xưa, điền đầu mất. Nàng đứng gần cột vội nói, làng quân giờ chẳng hiểu chứ, tối nay bà mặt một lời, thiếp mới gỡ được mối oan vô lượng. Nàng đứng gần cáng cũng lập lại y hệt, nàng đứng gần cột nổi giận mà mắng nghịch nữ mà trầm rộng giữa phút này ngươi còn định dùng mặt nạ cáo đội lốt hùm ô mị làng quần ta và bị đoạt vòng giả bảo dèo tiếng xấu cho ta nữa sao nàng kia cũng mắng lại được mấy câu lại sấn vào nhau dùng trào kỉnh tấn công vai đường lại ngừng đứng ngoài minh thần tới hai bên đổi chỗ lại công nhận được nàng nào vừa đứng ở cột nàng nào vừa đứng trên xà chàng lại vò đầu bực tức bỗng nghe đồng tửu cười lớn mà hỏi Sao chưa nhận ra ư Ôi chao người bạn coi bộ thông minh Bữa này không ngờ mềm muội dữ Phục trí tầm linh họa tài thần ám Sao đứng ngẩn hoài như vậy Hai đồng âm Hai thần nữ là dĩ nhiên Chỉ có một đồng âm bá diện Một thần nữ phủ dung chứ còn sao nữa Nàng vừa xẹt đầu cáng vùng nói đớn túy tiền sinh ông nhanh trí lắm Có gì khó hiểu đâu Trước sau chỉ một màn đường bá diện Một thần nữ phủ dung Làng quần chẳng hiểu rồi chứ Lời nàng như rọi một tia sáng vào mắt của Võ, chàng trai chợt hiểu lờ mờ chuyện quái gở trước mắt có liên hệ mật thiết với chuyện mất vọng, khích dâm đềm nào. Chợt nghe nàng đứng gần cột trò tay, mắt nàng đứng gần càng và ra hình giả thanh. Pha nhảy vọt đại đánh, nhưng tình ý sẽ thấy ngay nàng này chỉ có chủ định đổi chỗ cho người ngoài, không kịp nhận ra. Đông tử vùng là to, nay đổi chỗ chỉ nhiều thế. Mụ nào đánh đổi chỗ như vậy là mụ mị ký đó. Cứ túm ngực khảo ra là điện đấy. Cả hai nàng đứng yên, bỗng nàng đứng gần cột gọi lớn. Giờ chẳng rõ rồi chứ, chỉ có một đông âm, một bắc yên. Hai người giống nhau như hai giọt nước, chẳng có phép hóa hình nào đâu. Minh thần đầu lóa sáng vùng kêu. a mỗ hiểu rồi, đông âm bá diện, thần nữ bắc yên giống nhau như đúc. Đông âm giả thần nữ, thần nữ giả đông âm. Nàng đứng gần cột thánh thoát. Chàng nói đúng, nội oan vô lượng từ đó sinh ra, đêm nọ kẻ phục rượu kích dâm cho chàng để đoạt vòng là mà nữ bá diện, còn kẻ để chàng ôm thủ cùng xa là thần nữ thiếp đây a cho nên dấu xòn vẫn đỏ, bỗng nàng đứng gần cáng hét, làng quần chớ nghe thị nói càn, chính hắn là con mà trăm giọng định đưa ám hại làng quần ấy. Dứt đời giữa tay địch đánh, đồng tử cười thét, nàng nào phá Bính đích thị là giả thê người anh em nhớ lấy. Nàng kiết lại thôi, lườm mắt nhìn Đông Tổ, trong thoáng giây, Võ Minh Thành vụt hiểu hết, nghĩ rất nhanh, cả hai nàng đều có tài đóng giả lẫn nhau. Tên rầu rổm dữ tợn, bà già nanh ác vừa rồi, chỉ là mặt giả, không phải phép hóa thần chỉ cả, chỉ là thuật hóa hình, hóa trang tuyệt xảo đó thôi. Khuôn mặt hai nàng đây mới là mặt thật, họ chỉ việc dùng thuật ẩn thân, dùng xương mờ, che hình, nấp quanh cáng, phát âm ra, mỗi người đều mang sẵn mấy lốt trá hình, chỉ trút ra hoặc mang vào, nhất định ở chỗ gần cáng, bá diện còn nhiều lốt khác. Đêm hôm nọ, gặp gần khu hồ ba bể, ta chưa biết thuật ẩn thân nên bị bá diện bá âm lửa Con chuyện xảy ra trong rình thần nữ, điều đó nhà đúng lúc nàng đi vắng. Đồng âm đã đột nhập giả nàng mê hoặc ta, lấy vòng bỏ đi mất. Thần nữ về phải gánh hàm oan nên giấu thủ cùng xa vẫn đỏ chót như trước. Tội cho nàng, đầu óc vụt trở nên minh mẫn. Chàng tuổi trẻ đưa mắt nhìn thần nữ nhưng chẳng nhận được đích nàng nào. Bèn vùng nhướng vào cả hai mà nói vọng thần nữ phủ dung, võ này bị đưa vào mê hồn trận, đầu óc u mê ám chướng chẳng hiểu được thực hư, nghi can trò nàng, thật có lợi lớn, dịch nạng thứ cho, sau ngày ấy nàng chẳng nói cho mẫu biết. Chàng vừa dứt lời, bỗng nghe nàng đứng bên cáng cất giọng thỏ thẻ: Chuyện đó tiếp mới ngờ, nói ngay cho chàng, chàng cũng chưa tin, đợi ba mặt một lời, chàng mới rõ trần giả. Nàng đứng gần cột quắc mắt vững trỏ nàng ghê mà mắng. Mà nữ, mi nuôi lòng giàn trá, hãy còn khăng khăng hai thần nữ, giờ lại đổi giọng một thần nữ. Hai nàng lại mắng nhau, tố cáo nhau là bá diện. Minh thần lúc này tuy đã biết chỉ có một bác yên, một thần nữ phụ dung, nhưng cũng chẳng biết nàng nào là thực. Đồng tử sủa tay kêu. Ôi chào, rắc rối, tên này vừa nghĩ nàng nào giữ như cọp ấy là mà trầm rộng, thì hai nàng lại quắc mắt mắng nhau y hệt, còn biết đằng nào mà lần. nay bà chúa phủ dung, hai ai là bà chúa thực sự xin giữ vẻ mặt tươi chút nào, bà con còn xem mặt bắt hình rong, điều này bà chúa nước yên tất phải người tươi tỉnh hiển hòa, nói lằng lịch sự. A vừa nói xong, nàng đứng gần cột, chừng rực hiểu ra vùng đổi sắc diện, không nổi nóng cẩu có nữa, nhưng nàng kia không vừa lập tức nhoãn miệng cười tươi như hoa nở, cả hai đều có sắc khoan thai thư thái, cử chỉ đường hoàng làm đông tử vùng kêu, "Ồ, lạ lùng chưa, tươi như hoa nở, cả hai cũng đẹp gái lịch sự, còn biết đâu mà lần quỷ quái thật." Miệng kêu tay nâng hũ rượu tu ửng ực, rượu can ý quăng sang một bên, khui vỏ các tu trở vào. Này chớ có động thủ, bà nào động thủ trước thì đích thị là ma vương trầm giọng Vừa đánh trống vừa ăn cướp đấy. Cả hai đang đứng yên tươi tỉnh, bỗng nảng đứng gần cột thò tay lấy bỏng ra. qua lên có ý làm cho mình thần rõ. Chàng trai vừa kêu thần nữ bắc yên đầy rồi thì nàng kia cũng rơ ra một cái vòng y hệt mà bảo. Mà trầm giọng người cực điêu cực xảo, tưởng vừa lấy bỏng giả làm dấu chàng sao. Minh Thần bắt phân trần giả, quay giọm đồng tử. Chàng bác vật học này trí nhậm lẹ hết sức, vùng cười rẽ. Dễ mà, người chưa phân trần giả, nhưng vòng thì phân được, cứ đưa lên tên này, biết ngay. Hai nàng cùng nhìn võ, bỗng nàng đứng gần cáng nhảy vọt lại, thọ tay giật vòng điểm chỉ phòng vèo vèo vào nàng kia. Đông tử trở tay là lối rối rít. Thần nữ mỹ ký, mỹ ký, gái mại hóa chính là đầu cáng, đầu cáng kia kìa. Nhớ đấy, coi đây, đây này. Ngón tay đồng tử trỏ lung tung và theo bóng thần nữ này. Nhưng chỉ mười khắc, hai bóng nữ đã xoắn tít lấy nhau, lẫn lộn dấu mất. Đồng tử vỗ vào đùi kêu, ôi chao khó hơn là đánh bại tây đèn đỏ. Hai bóng nữ thần xẹt hai phía, dừng tay, mỗi nàng cầm một cái vòng không sao phân biệt nổi. Nhưng ngay khi đó nàng đứng phía trong đã tung chiếc vòng về phía Minh Thần. Nàng kia cũng tung theo hai chiếc vòng đảo xoắn loàng hoàng. Minh Thần thỏ vội tay bắt lấy lùi lại một bước. Tuy không thạo nghề khảo cổ như đồng tử, võ Minh Thần cũng nhận ra ngay cái giả cái thật. Nhưng chẳng còn biết vòng nào của ai ném nữa. Đồng tử vội hô làm dấu khác đi. Nàng đứng trong, rút khăn voan quấn cổ. Nhưng vừa đưa khăn lên, nàng kia cũng làm y hệt. Nàng bên trong khẽ rút cây thòa cắm dựng bối tóc lên Nàng kia cũng lẻ tay làm theo Đồng tử nói to Trong mình không có dấu chi khác sau Nốt ruồi chẳng hạn Minh thần sực nhớ ra Ngày làm lễ cưới rể tại đền thờ phủ dung thần giáo Nàng có vũ thân khá lâu Nên chẳng có để ý thấy thần nữ Có mấy nốt ruồi nơi người Võ vùng kêu Giữa ngực thần nữ Bắc ghiên Có một nốt ruồi đỏ nhưng hơi phiền Mọc ngày chỗ đó Và tiện không tiện phát độ ra đây Đông tửu gật lìa địa, địa, hiểu rồi, nốt chuỗi đó mọc ngay kẽ đồi, để mỗ ngoảnh mặt đi, dứt lời bê vỏ rượu vừa tu vừa xoay mặt ra đằng sau mà ngồi. Nàng đứng trong thoáng nhìn quanh, rồi thỏ tay giật bung khủy bấm, mạch luôn lồng ngực, kéo trễ, kính xà tành, lót trong, ánh sáng vật vờ chiếu lung linh, khuôn ngực ngà phơi trần giữa khoảng giữa, ẩn hiện bóng cặp chân uyên nhập nhồ như trực bày đi. Và giữa đường rãnh chúng có một nốt ruồi đỏ chót như son Minh thần thấy nàng phải phanh ngực ra tỏ lộ nốt ruồi đỏ Lòng ái ngại mà kêu Thần nữ, nàng Nhưng nàng đứng ngoài cũng không vừa Lập tức phát cười khách Giật buông ngực áo Kéo trễ xuống chiều đen Để lộ đôn ngực nò tròn Và nơi kẽ rãnh cũng có một mụn ruồi đỏ như son Minh thần lại một phèn ngờ ngác Nàng thần nữ đứng trong trỏ mặt nàng đứng ngoài Mắng lành lạnh. Bá diệt mà nương, nốt rùi ngụy tạo Mì không có nốt rùi Nàng kia cũng mắng Quỷ cái giả mộm, chính mì ngụy tạo từ trước Mì có sẵn chủ mưu Làm cho giống đánh lửa làng quần ta Chính mì không có nốt rùi đó đang muốn điên đầu Chớt nghe đông tử nói to Xong rồi chứ, mỗ còn quay lại Có mèo hay Cả hai nàng đều cài quỳ áo kín Mình thần hồ khẽ xong rồi Đông tử vẫn ngồi không quay lại ngật gụ Mỗ rào hẹn xưa này bọn lái bò xuống khỏi hầm đều dùng dấu chúa đóng vào mông bò, vậy nay mỗ cũng muốn xin phép giúp các bạn làm điều đó. Nàng đứng ngoài hét chìm không được, nữ chúa phủ dung đâu phải bò. Còn nàng đứng trong cao mảnh biểu tò mò dòm đông tửu. Minh thần cũng đấy làm lạ đưa mắt nhìn y chợt thấy y đưa tay đền gãi đầu chừng chú ý mới hay y đang cầm một con thạch sùng búng đứt đuôi rõ máu mài son vào một đồng bạc xòe trũng y quay lại một tay mài son một tay vẫn vẫy hài nàng mà bảo mời hai vị lại đây hai nàng thận trọng bước tới đứng xế cách hài bà bộ Minh thần đứng xế sau đồng tử chợt thấy y búng vù đồng xòe về phía chàng võ Minh thần điền giơ tay bắt lấy Đồng tử kêu, nào người anh em, lời chưa dứt hẳn, y đã đứng lên, vẫy nàng đứng ngoài, chần bước tới. Xuất kỳ bất ý, thỏ tay túng ngay lấy cổ tay của nàng ta, dùng ngón tay quệt một vòng. Minh thần cũng nhanh nhẹn xẹt tới, quệt ngón tay dính son vào cổ tay nàng đứng trong. Nàng đứng ngoài vùng quát, làm gì thế này? Đồng tử buông tay nàng ta ra mà nói nhanh, dấu đã ghi rồi, nàng nào mà lâu dấu đi, đích thực là thần nữ giả. Nàng đứng ngoài cáng cao mảnh liễu lùi lại, giờ cổ tay lên coi. Nàng trong cũng thế, cả hai đều có nửa vòng tròn đỏ trót vẽ quanh mạch môn. Đâu tửu lại ngồi xuống cười khà. Xin lỗi, xin lỗi nhị vị, vì nãy mỗ nghe người bạn họ võ đây hồi làm phò mã sứ phủ dung có bị một nàng lôi vào giấc vù sơn, mô mãn phép dùng thủ cung xa phân giải giúp nhị vị. Cho rõ vàng thâu, ai là đồ mạo hóa vàng mỹ ký. Minh thần đỏ mặt, chịu y tình quái và nhanh trí. Nàng đứng trong vùng cười ngất, cảm ơn vàng thảo lẫn lộn, hắc bạch không phân, cách này được đó. Nói rồi cứ vén tay áo giờ cao. Riêng nàng đứng ngoài vùng lùi lại, nhào cổ tay định chùi. Đồng tử sủa tay, chớ chớ, không làm mạo hóa xin cứ để yên. Nàng nay đầy sắc thẹn, cau mày chỉ trực nội sùng quát chìm. Đồng tử sao xen vào chuyện riêng của người ta. Đồng tử bê rượu tu ứng ực. Nàng đứng ngoài quét tiền nhãn tuyến nhìn khắp mấy dàn nhà, liệt dấu son, mặt càng đỏ gây vì thẹn, vì dân, bị bị dụ vào thế khó xử. Giờ nếu nổi giận lau chùi vết son, sẽ chỉ còn nàng kia có dấu, chứng tỏ mình có ý gian. Còn nếu để nguyên, lỡ dấu thủ cung xa ứng nghiệm thì sao? Nhưng có lẽ nàng ta chưa hề thí nghiệm lối này, làm gan lùi lại một tức. Nàng đứng trong cũng lùi lẹ. Minh thần cũng đùi, hình như cả mấy người đều hiểu, giờ bùng nổ đã tới. Không khí ngột ngạt đến lạ, chẳng ai nói nửa lời, im phẳng phắc. Chỉ trong nghe tiếng gió rỉ rào trên núi, ký đạnh đêm khuya tràn vào sản trống, lửa sáp vật vở, cả mấy con mắt cùng dòm vào hai cổ tài xình xắn, nổi đậm vòng son bán nguyệt. Bỗng nàng đứng ngoài biến sắc, rõ ràng dấu son trên tay của nàng đang chuyển sang màu xàm xám, xịn dần như dấu máu gặp không khí. Và bên kia, trên cổ tay nàng đứng trong, dấu son vẫn còn đỏ chót, không chút đổi màu, mặc dù hơi gió đã làm khô dần. Tự nhiên toàn thân nàng bên ngoài rùng lên mãnh liệt, cổ tay cũng rung theo, ánh mắt nàng tà thoáng tối lại rồi vụt long lên sòng sọc, còi giữ tợn khác thường. Minh thần ngó trừng trừng hai cổ tay xinh, bỗng trỏ cổ tay nàng ngoài, vùng kêu giật giọng Dấu son đang xỉn, xỉn dần, coi kìa. Đồng tử là lên, ối trao, hiệu nghiệm. Nàng đứng trong chìa cổ tay son đỏ chót trước ánh lửa sáp, quát chìm trỏ nàng ngoài. Còn trá nữa không, chính mình đã lừa chàng vào giấc vù sơn. Võ Minh thần quét đìa tìa nhãn tuyến nhìn cổ tay của ai nàng, vùng hướng vào nàng đứng trong rùng rộng. Chuyện quái gỡ cổ kim hạn hữu, ai có thể ngờ mù giản đến thế. Phù dung nương, xin nàng thả lỗi cho võ này, tội ngu mội lấy gì chuộc nổi. Nàng đứng trong, đưa đôi mắt Vượng long lanh nhìn minh thần, chưa kịp nói lời nào, bỗng nàng đứng ngoài vùng đưa tay chùi vắt dấu son xỉn mạch mồn mà tét ảnh. Thủ cùng xa không căn cứ, hắn có thể hóa hình sao không làm giá làm thần nữ. Đồng tửu giờ hai tay đền trời mà than Hỡi ơi, buồn cho thế sự, tiếc cho nàng, danh lường thiên hạ đồng âm, tài tình hữu hàn, đẹp gái cao tải bá diện, khoái chỉ cái vòng đà thọ đa nhục đó, mà lại đi dùng mẹo chết người, hại người chưa thấy đã hại vào thân, chữ trình đáng giá ngàn vàng, mẹo chưa thành, giá ngàn vàng đã mất, tiếc thay, tiếc thay, tay này đã thử mấy phen rồi, cứ gái mất trình là xịn. Nàng đứng ngoài đỏ bừng sắc mặt rùng giọng vô lý, vô lý, chỉ là chuyện tình cờ. Tuy tiền sinh các ngoài thế sự, sao ăn nói hồ đổ như thế? Đông tử cười sẵn sẵn, tình cờ sao dấu đỏ đen? Bá diện đồng âm thông minh tuyệt xảo, tùy u mề như vậy. Biết sao không? Nói hởi bất tiện, móc thạch sùng hòa son có chất kỳ âm hòa dường điện, chỉ hợp ký âm, cửa bổng lai lại có một đường kinh mạch chạy thẳng lên mạch môn, non bổng Môn là cửa mạch làm máu thảnh sùng son không xịn, khi cửa kia bị phá là mạch kia bị đứt, rừng điện ua vào, cửa mạch cổ tay trái đây ẩm rừng hỗn chiến hóa kỵ, có chi đâu. Cũng tỉ như kẻ nguyệt kỳ làm tôm chua mắm thép, cũng đem thui cả lũ tôm thép, người ta gọi là chết mắm, nó còn kỵ nhiều thứ nữa, nàng tinh khôn có tiếng xảo chuyện đó lại mù mờ như vậy. Nga két lùi một bước, mặt đổi sắc định nói chi, trận đông tử bê vỏ rượu lên tu ừng ực mấy ngụm lớn lại than Ôi chao, chuyện trình tiết đáng giá ngàn vàng, đời người có một sao đem dùng làm mẹo quỷ uổng cái giá ngàn vàng đi. Nó lưu giấu suốt đời suốt kiếp, đâu phải như nước chảy chân cầu. Thục nữ có nghe câu, cải táng di hình, xương bao nhiêu điểm thì tỉnh bấy nhiêu chăng Nên đàn bà con gái bao giờ cũng hết lòng giữ chữ trình tiết, gọi là của ngàn vàng vì món này chỉ giấu được lúc sống, không giấu được lúc chết. Cải táng di hình là thế. Ôi chao, vậy là Đông Âm Bá Diễn Quân đã bị một điển trai chàng họ Võ này phê vào rồi, buồn thay, đáng lẽ ra phải để phê vào nàng thần nữ phụ dung kia mới phải chứ. Miệng nói tay trò nàng đứng trong, nàng này ngó nhanh minh thần, cả hai cùng đỏ mặt. Còn nàng đứng ngoài mặt bỗng đỏ như gấc, rồi vụt đổi sang màu trắng nhợt, xanh mét, toàn thân trùng động dữ dội, nay lùi nhích từng tấc, coi bộ xúc động về lời đông hết sức, nhưng chỉ thoáng qua, nàng đứng lại vững vàng, tay cầm vạt áo khép nhẹ, sắc diện thay đổi rất nhanh, nàng ta mặt đỏ tia tai đưa mắt nhìn Võ Minh Thần, nhìn nàng đứng trong cười khét đền lạnh lạnh, giòn tan như thủy tinh vỡ. Ha ha Các người đã biết ta không cần giấu nữa. Chính ta là bá diệt đồng âm thánh quân. Ta là đồng âm đầy. Đồng âm. ha ha Ta là con mà trăm giọng đây Ta chẳng cần giấu nữa. Tiếng cười của nàng ta bốc lên xảo gợn. Tỏa rộng trần vườn khắp ngọn tây phàn. Làm đám người đứng chầu trực bên ngoài lòng chào. Ai nấy giật mình kêu úy. Mình thần giật mình một cái. Nhìn nàng đứng trong. Thân nữ phủ dùng quắc mắt trỏ nàng đứng ngoài. Cao mày quát trầm đồng ầm, mi dấu sao cũng thân gái ngàn vàng, đem trình tiết bảy mưu tác tệ, không biết liêm sỉ sao còn cười được ư, có gì vui cho mi đờ mà cười, ta tưởng mi phải khóc mới đúng chứ. Đồng ầm diện bụt im cười trỏ thần nữ quát chìm, ánh mắt nàng ta rực tự khí cỏi dễ sợ. Im, khóc ư, phải khóc ư? Ha ha, ta khóc nhiều rồi, khóc từ năm lên 4 tuổi phủ dùng thiết thay ta tra mưu chậm quá để người làm lễ cưới với chàng. Đời này ta không còn hạnh phúc tất cả đều bị người chiếm đoạt đời ngươi là hoa là gấm còn đời ta là chuỗi ngày u uất Có trí quý đều bị người cướp hết. Ta băm phẩm người ra trăm mảnh cũng chưa hạ dạ một mưu nhỏ lì rán đó có giá trì. Đồng âm lạnh ngửa mặt lên cười ghê trợn. Giọng cười minh thần đứng nghe trên đường hồ ba bể làm chàng trai không khỏi ngạc nhiên ngờ ngác nhìn hai nàng Tiếng nàng mà trầm giọng cất lên trầm gai. "Phủ Dung, ta với mi chẳng đội trời chung, mi sinh ra tọa hưởng kỳ thành." Từ nhỏ được nuông chiều, sẵn sóc, còn ta sinh ra chỉ nếm mùi cay đắng, bơ vơ, lưu lạc cô đơn, mì đớn lên làm chúa xứ phủ dung, sống một đời cao quý, cả thần dân hậu hạ như còn cháu tầy vườn mẫu sống cõi thần tiên. Còn ta, ta tội tình chi phải sống cười nằm nhờ tận bà ba tự ả rập giữa thế giới ấm ủ nóng này, không ngài nữ chúa, không quân hậu đầy tớ, không quê hương. Nếu ta không sớm tỉnh ngộ, đời ta đã chôn vùi trong cát gió trùng đồng rồi. Tiếng nghiến răng, cười xạo gợn của đông âm bốc lên, lúc này nghe cực kỳ bì phẫn, như tích lũy cả bốn trời u uất cầm hận Trùm vũ trụ, võ minh thần đông tử ngó nàng, ánh mắt lập lẻ sát khí coi càng dễ sợ, chừng như đã phải ép lòng đóng vai thần nữ quá lâu. Lúc này tất cả tấm lòng thù hận đều đến khắc bùng đên như ngọn lửa hỏa diệm sơn âm ỉ bấy lâu, bất thần phun lửa. Dưới ánh sáp vật vờ, người đàn bà khét tiếng bá diện thánh quân bấy lâu, dấu vùi thân thế, chỉ tiếp xúc với thiên hạ qua trăm giọng trăm hình ngụy tạo. Làm ai cũng tưởng đàn ông mà quái, giờ này đã để lộ con người nuôi hận thủ ghề gớm. Dưới lốt một mỹ nhân có sắc khuynh thành, làm hai chàng tuổi trẻ đều lấy làm lạ, chẳng hiểu sao nàng ta lại hừng hực căm thủ thần nữ đến thế. Cả hai cùng liếc nhìn nàng nữ chúa phủ dung như ngầm hỏi. Phụ dung cổ tay dấu son vẫn đỏ chót, nghe đồng âm hét chìm, nàng giáo chủ phụ dung thần nữ cũng có vẻ xúc động hết sức, nàng nồi liền hai bà bước ngắn, hai tay khép vào phạt áo, mắt vượng mở to, phát liền tiếng ầm trầm. Đồng âm nữ, mi, mi câm hờn từ năm lên 4 mi liều lạc dưới vòng trời ba tư Ả Rập. Ta, ta có đoán từ khi xảy ra vụ mất vòng, kẻ giả thần nữ có khi là mi, vì trên đời này chỉ có mi mới giả dạng nổi, nhưng ta thấy chỉ giống từ năm lên 4 Không ngờ lớn lên càng giống như in phải sao linh khan, sao linh ngày xưa đẻ trời trên ngọn Po u nam sao nó không? Đồng âm vùng ngửa mặt cười khảnh khách. Hà hà, đẻ trên bò ủ nàm sao, nhưng xảo lệnh chết từ năm lên 4 rồi, giờ chỉ còn bá diện thánh quân. ha hà, hà, mì này mới nhận được ta, còn ta đã nhận được mi từ ngày về nước. Ta bận tùng hoành tiền hạ đến giờ này, chưa giết hết được dòng khan. Mi, mi là khan mây linh, kẻ đại thù. Mi, mi chưa giết được mi. Ngày đêm nay, ta phải nếm mật nằm gai, như cầu tiễn xưa nuôi cửu báo oán Thần nữ trố mắt nhìn đồng âm, miệng kêu: "Sao linh, mình thản ngờ ngác, ai đây sao cùng một họ, sao toàn giọng căn thổ các cốt ghi tâm?" Thần nữ thở dài trùng giọng: "Đồng âm chính là em ruột của Thiếp, hai chị em sinh đôi nên giống nhau như hai giọt nước. Mẹ Thiếp đi chơi núi đẻ rơi trên ngọn U năm sau, một đêm đầy sao nên lấy mây sao làm tên cho hài chúng em làm tiếng lót." Nằm lên 4 tuổi, theo lệ hoàng tộc khan xưa, nước yên để thiếp ở nhà nối ngôi thần nữ, còn sao linh em gửi rằng bà tư cho một người trong họ làm quan trong chiều. Minh thần ngó đông âm, sừng rốt, kêu lạ dữ, lạ dữ, đồng âm hép trầm ủ. Không còn chị em, không còn dòng họ, huyết mạch đã đoạn tình từ ngày đầy ta đi biệt xứ. Nếu không đà tội đẻ khó, đẻ rơi ra mi trước dễ dàng, đến ta mắc cạn suýt nguy mạng. Nên mẹ cha cũng ghét ta như khường tị xưa ghét ngộ sinh, chỉ muốn dành ngôi cho cùng thúc đoạn. Nên ta chịu đầu hầm hưu, còn mi thì chỉ ngồi tọa hưởng. Cha mẹ mất công bất tử, không còn cha mẹ, chị em bất nghĩa bất đề, không còn chị em. Tà này chỉ là đồng âm bá diện, tự tay dựng nghiệp, không giết được cả dòng khan cửu hận trường nguời. Thần đựa quát khẽ, xào linh, mi điên rồi, đâu phải song thân bạc đái. Đó chẳng qua lệ sứ phủ dung, sao dám nuôi lòng oán hận cả bậc sinh thành, thủ luôn cốt nhục. Đồng âm nghiến răng mà đáp lại. Quê hương mì cướp, ngôi nữ chúa mì cướp, đến tình yêu mì cũng cướp nốt, cùng đẻ rơi trên núi. Hà cớ gì, mi được đầy đủ đặc ân. Còn ta chịu đủ điều thiệt thòi, ta cũng máu hoàng tộc sứ yên, sao bơ vơ như đứa mồ côi từ năm lên 4 tuổi đã bị vất vả xa xứ người. Thần nữ thở phào lắc đầu, song thần chỉ theo luật tiền nhân, ta nối ngồi thần giáo chỉ tuân theo ước lệ, lên ngồi từ năm lên năm, ta biết chuyện gì đâu. Sao linh, một đời thục nữ chữ trinh là trọng, sao điền cuồng bầy mưu hiểm mà thất trình như thế? Đồng âm cười ré lên nói một câu, làm cả Minh Thần, Phù Dung cùng giật mình sững sốt. "Thật trình ư? Ha ha, ta còn gì để mất đâu, ta chỉ cốt nuôi thủ báo oán, đặt mục đích thể truyền. Có sá chi đến bản thân và chăng ta yêu chàng tự đêm mới gặp, chưa kịp ngỏ lời, mi lại cướp tay trên làm hồn lễ, ta có hiến thân cho nàng có gì là tiếc, mà chăng chàng với mi chỉ là giả phu giả phụ." Cưới mấy tháng công động phòng này có thất trinh vì chàng ta còn hơn mì một bước Đông Tửu than quái gở Minh thần đỏ mặt nói lớn nàng điên rồi người tục nữ không ai làm thế nàng đã biết là em thần nữ còn tính chuyện ghê gấm khác nào kẻ vô luân chìm thân xuống bùn nhơ đồng ầm cười thét lên toàn thân rung động phát giọng âm u Chuyện đó có khó chi đâu, nữ chúa nước yên chết đi, mọi việc đều xong, phủ dùng mới có đòn trấn quốc, phủ dùng công, thử xem áp đảo nổi bạch cốt cường toàn của ta chăng. Lời vừa dứt đã thấy xưởng khói bốc mờ, cả thân thể đông âm xóa màu trong luồng hắc khí, chỉ còn thấy từ cổ trở lên. Võ Minh Thần từ lúc khám phá ra nàng thần nữ kia là Đông Âm, bầy mưu đoạt vòng, chàng vừa giận nàng ta hết sức, vừa sinh lòng hối hận với Phủ Dung, chỉ muốn cho Đông Âm bại trận, bỏ trận mấy lần bị bách bức. Nhưng đến khi được biết, Đông Âm chính là Khang Sao Linh, em xin đôi với thần nữ Khang Mây Linh, lại nghe nàng ta bảo vì yêu mình nên bất kể tiết trình. Võ Minh Thần bỗng sinh lòng bất nhẫn, đứng nhiên nhìn hai nàng, Lúc thấy hắc khí sông ra mở mịt, biết cuộc tử chiến sắp diễn ra, trang vùng kêu lên. Nước không nguồn thì nước cạn, người không gốc, người sao sống nổi. Sao Linh, năng loạn trí rồi, hành động điên rồ, sao lại thù cha mẹ oán trị như vậy? Đồng ẩm cười thét lên. Từ khi mới sinh ra, mày đã che mở sao nhạt, tên đặt ra cũng bền ghét, bền yêu. Sao Linh chết từ lúc mới lọt lòng, đây là thánh quân bá diện, tự tay dựng nghiệp, Các thần nữ phù dung thần giáo sẽ tàn đả, một tay này sẽ thiêu tất cả mới hạ căm hận. Đồng tửu than, vậy mà, vậy là ma linh rồi. Đồng âm cười ré, ma linh, ha, ha ma linh, bá diện ma linh, thần nữ vùng cao mại má quát, hiền bội điên rồi. Trì Mi lên năm được bế đặt lên ngồi nữ chúa, 15 tuổi có trí khôn, Trì Mi đã sai người sang trùng đồng đón Mi về thì Mi đã bỏ đi phiêu bạt trong tiểu á tế á, còn biết tính sao, nay đại thủ oán như vậy. Ta thủ Mi là thủ số mạng, ta thủ ghét cả thiên địa, thiên địa cẩu trệ sinh ra ta sao còn sinh ra Mi, đồng tử, minh thần, Bắc Yên phủ dung đều giật mình đùi lại. Đúng lúc đó, đông âm vụt nhoè hẳn giữa vùng hắc khí, minh thần hô coi chừng đòn động, thần nữ lùi mấy bộ, đông tử thò tay vụt đúng véo véo liền mấy cái vào bạch viền tử, cùng với gái vượn trắng vẫn nằm đó, cả ba giật giọm dậy, bạch viền hét lạnh mặt thần nữ mà mắng, sao dám đánh trộm, nhiệt nữ, mì đừng hòng ra khỏi ngọn tây phản này. Rất lại định đánh điền Đông tử phải xua tay, chỏ đồng âm chưa kịp nói thêm lời nào, đã nghe đồng âm hét lên một tiếng ma âm, từ trong vùng hắc khí vụt ra một luồng chảo kình, bàn tay quắp chụp về phía thần nữ, thần nữ vẫn đứng im, nhưng nếu ai tinh mắt sẽ thấy nàng ta hé miệng như cười, phát ra một luồng khí điện vô ảnh. Chào kinh tới trước mặt bỗng nghẹ bùng một tiếng như sấm nguồn. Cả hai lùi một bộ, chào kinh tan, không khí khét lẹt mùi cường toan mà thoảng mùi mọc thơm ngào ngạt. Mãi khác đó, Minh Thần mới thở phào yên lòng vì sức kỳ diệu của Phủ Dung Công trước cường toàn công, cực kỳ lợi hại của Đông Âm từng đối địch với cả huyết khí kinh hồn của Tây Sắc Mà Vương. Đông Âm hồ, bọn ta không xen vào chuyện riêng thiên hạ, nên ra ngoài đánh nhau, còn chứng nhân chưa được vào tốn công trở trục. Lời dứt, đông âm vọt ra ngoài luôn, thân nữ lắc mình xông vẳng khí trắng vọt theo, bên thần cũng nhảy vèo theo gót, chưa kịp hạ chân xuống chẳng trại đã quát giật, khoan Nhưng phía trước chàng, đồng âm thần nữ đã tung đòn ngay khi còn lơ lửng trên cao, áp khí đẻ nặng cu lòng trào. Giữa những tiếng điện kình quật nhau như sấm sét canh lá gãy rác bày đả tà, đá vụn đá dăm bị sức khuất tung rào rào như đạn bắn. Bó Minh Thần vội vận sức đề phòng, lão tử chúa điện tiền chỉ huy cùng mấy gái khỉnh cáng cho đồng âm vùng tránh đại sang một góc. Đám khách tứ sứ đang trực yết kiến đồng tử, bỗng thấy hai vầng bạch vọt ra, đất đá văng ra tung tóe thì ai nấy đều lật đật ra xa, kêu la inh ỏi, nhiều kẻ bỏ cả kiệu vẫng và cờ quạt. Có tiếng thần nữ hét lên, lang quân co chừng, đột khí cường toan chạy ra ngoài bộ, đứa cuồng nữ còn nhiều thuật ma đòn quỷ. Chúng nhận tứ xứ nghe tiếng quát gọi, mới hãy bá diện đồng ẩm lầm chiến. Lại nghe hai tiếng cường toan, nhiều kẻ kêu úy, đòn mà đòn quỷ, bỏ chạy cả hai phía lòng trảo. Minh thần đứng xế dưới hành lang, bỗng nghe tiếng bút gió từ phía vận hắc khí lắc trà. Ngọn cỏ là là thoảng dạp mặt đá, chàng co vội chân lên, đã nghe chát, té lửa sau gót chân. Chàng tiện tay vẫn sẵn điện kình, mới lia một đường bắt bắt dính được một mũi đen xỉ nhỏ bằng cái tăm. Dơ lên soi, thấy trầm rỗng như kim loại trích, mũi trầm còn dính chất nước nhờn đỏ như máu, có ánh vàng tựa kim nhũ, suýt dây vào ngón tay, sự nghe tiếng đông tử gọi lớn. Ôi chào, cô ma trăm giọng này tử tế với chẳng quá lắm, gửi tặng kim trích thuốc bổ kim tạm cô. Minh thần hơi giật mình, cao mạnh mạ quát, đồng âm, không thủ oán sao lén ra trầm độc, đã nghe thần nữ nói vọng màu. Nó không định giết làng quần đâu, chỉ mong chàng cầu nó chữa. Một mũi chầm bắn ra nhằm hại đích, mấy lấy người đoạt vòng đấy. Lập tức có tiếng đồng âm cười thét rợn. mây linh, mì biết người lắm, ta không giết chàng đâu, ta chỉ mời chàng về động phủ, không để mì cướp giật trượng vù. Minh thần bực mình quát lớn. Mà nường loạn trí rồi, ta đâu dễ bức như đêm nào dưới khu hổ bà bể, đời tà ghét nhất trai gái dùng mưu mẹ với nhau, nàng xử như phường dầm nữ, không từ cả việc xấu xa, không biết thẹn sao. Đồng âm cười ré, giết xong nhiệt tỉ sẽ nói chuyện với chàng, hai vầng điện khí xón lấy nhau như tròng chóng đòn cuột như vụ bão, bỗng thấy bạch viên nương tử, từ trong vọt ra mã hét. Chỉ tiếp khách không được làm huyền náo phá rối của cờ, muốn giết nhau ta cho mượn thiền là địa võng ra đây. Lời buông Bạch Viên Nương Tử đã bắn vọt mình ra đầu hồi lòng chảo, hai phần điện khí lập tức vọt vọt theo điện. Khu địa võng là nơi vừa rồi Bạch Viên giao đấu với độc mà hầu miệt bò ù Nam. Có hơn chục người khách vừa tránh dạt ra đó, bỗng thấy Bạch Viên Nương cùng hai vầng điện khí bắn ra như nấm so. chúng nhân chạy tứ tán, chợt lại nghe tiếng đông hồ to, ai muốn hỏi vào mau, chúng nhân chen dẫn nhau kéo ùa qua lòng chảo, tụ chỗ gọi gái phù cáng kéo nhau phía ngoài. Võ mình thần lúc này đã tìm lại được vòng càn khôn ra bảo, lòng mừng hết sức, muốn hỏi đông tử vài điều nhưng lại e thần nữ đơn thần mắc mẹo đồng âm, tử chúa nên vội băng mình theo. Ra tới khu địa vóng đã thấy bạch viên nương tử đứng giữa, hai vầng điện khí tỏa ra hai bên vừa tan hiện ra hình đồng âm, thần nữ bạch viên nương vẫy tay đi thẳng vào chân ngọn đỉnh cả mấy người theo vào. Bạch viên dậm cần trục ngầm và chợt thấy trong đùm cây đá mở ra cửa hang, chừng tước rưỡi chiều rộng, hài thước cao, một cái vợn trắng dâng bó đuốc cháy ngột. Bạch viên tiến vào trước, cả đám theo sau, nàng động chủ soi đuốc dẫn vào bộ độ 4-5 bộ nữa, trợt thấy lòng hang le rộng ra với những hình thạch nhũ quái dị. Bạch viên trỏ vào lạnh giọng Bãi chiến này đã đệ nhất thiền là địa võng Tây Phàn Từ ngày thiết lập mới mở trận có một lần Ta tròng mượn tới sáng mở cửa Kẻ nào muốn thoát thì cứ tự tiện Trong trận có bằng kỳ sẵn cách thức gia tăng cường độ Mở thêm cửa nguy hiểm Ngày khởi đấu ta mở cửa trận thứ nhất cho sử dụng Dứt lời nàng ta quăng vút cây đuốc vào trong Tay trái quất kình vào vách tạ Đã nghe đùng một tiếng như ống lệnh nổ Ngọn đuốc bày vút quanh hang, cháy lên hàng trăm ngọn lửa các trùng trùng cấp dưới lên. Đông âm đứng nhìn vào, mắt như bốc cháy theo. Thần nữ đảo xẹt lại chỗ minh thần, thấp giọng nói nhanh. tiếp sẽ kìm hạm nó trong trận giữ này, chẳng nên thừa cơ gặp ngày đồng tử. Mày có điều hay, trong ruột bòng mới có thuật trị đòn huyết khí tẩy sắc. Nói xong, nàng mới lướt đi ngay. Minh thần trong vào đã thấy một khu lợm chớm ráo nhọn, mũi súng, cầy móc, lửa tránh ngụt ngụt, khói mịt mù, sát khí trùng trùng. Chứ cần nói đến các cửa khác, chỉ cần một cửa địa võng thiền là này cũng đủ giữ kinh người, trừ phi tay thượng hạng, chứ nhảy lên tất chết. Sự nghe bạch viên vùng hồ lạnh. Tất cả ra ngoài để đấu thủ lầm trận. Hãy giữ đúng luật giang hồ tỉ võ. Bên nào phá lệ, tướng coi trận có quyển Lời dứt đã nghe tít trong củng hàng có tiếng đàn bà nhất loạt hô tuân lệnh, nhất hô thập ứng vàng dậy hàng đá sâu, thân nữ trỏ vào mà quát. Xào linh, nếu mì biết hối ngộ thì tình sẽ vẹn toàn, mạng không sợ đứt, còn kịp đấy. Đồng âm ngửa mặt cười thè thé, gái phủ dung, mi còn sống sao lợi thể tạ ứng được, ta đang nguyện lấy lại ngồi chúa nước yên, mì còn sống sao ta lên ngồi được, giờ thì chưa muộn, mì có thể bỏ đi biệt sứ. Bốn mắt nhìn nhau này lửa thần nữ kêu oan ra khi đẻ ra mi thầy mo mụ ké đều bảo mi là mầm oan nghiệt quyền nên làm lễ hỏa thiêu không ai nghe giờ mới biết lời xưa không sai Đồng âm nghe tới đó thét lên một tiếng sát nghe rợt óc, xẹt tới đánh thần nữ thần nữ xẹt ngang quăng mình lên địa bóng thiền là đồng âm quăng theo, lửa cháy vật vờ tả áo bày vất với, khói tỏa mịt mù, cả hai coi như đang bóng oan hồn, vờn đảo giữa khói mù địa ngục, chẳng còn phân biệt nổi ai là đồng âm đâu là thần nữ nữa Bạch Viên hô mọi người ra bọn tử chúa câm lặng theo lời Minh thần lầm bẩm Oan ra, oan ra, nổi ra, xáo thịt. Đoạn thở dài đi theo Bạch Viên, lòng màng màng tử lự. Ra đến ngoài, bọn tử chúa kiếm gành đá ngồi đợi chủ. Mặt lão sầu rượu có vẻ trầm ngầm hết sức. Bạch Viên nương tử đi thẳng vào phía căn nhà sàn cũ. Võ mình thần lòng áy náy không yên, cứ đi thơ thần ngoài hang địa võng thiên la, thỉnh thoảng lại nhìn vào cửa hang khẽ thở dài. Chuyện mới xảy ra thật ngoài sức tưởng tượng của chàng. Đồng âm bá diện thánh quân, tay ma đầu khát tiếng quái gỡ trên giàng hồ, đi đầu cũng tàn động cáng gấm, ngành ngàng với đám tùy tùng cổ kim hỗn hợp. Coi như đám trước thần, ai cũng tưởng đàn ông, không đã mà xó cũng đã quái nhân, nào dè khi lộ hình, mà trầm giọng chỉ là một nữ lang xinh đẹp, tính nết lạ đời. Đồng âm lại là sao linh, em ruột của thần nữ, giống nhau như đúc, tính lại hoàn toàn thường phản. Thần nữ tuy uy nghiêm hoàn thai dịu dàng bao nhiêu, thời đông âm lại ngang tảng giữ tận, hiểm hóc khôn lường bấy nhiêu. Này lại nuôi thủ báo oán, quyết gây cốt nhục tương tàn, giết nhau trong trận giữ hàng sâu. Đồng âm lại nhiều ma thuật, đủ sức đánh nhau với tây sắc mà vườn khá đâu. Chẳng hiểu thần nữ có chế ngự nổi cơn giận thủ ghê gớm của cô em gái ngỗ nghịch này không. Việc chàng với thần nữ giả làm hôn lễ ngày lạc đến sứ phủ dùng đã rắc rối, nay lại thêm đồng âm sen vào, nàng quái nữ này đã dùng mẹo đoạt vòng càn khôn, gầy chia sẻ và đã không từ cả chuyện trinh tiết chỉ vì cũng yêu chàng muốn đi bước trước động phòng hờn nữ thần. Rồi lại còn giao long nữ, cô bạn gái xấu như quỷ dạ choa mà lòng hiếu đạo đã làm võ yêu quý hết sức, nàng chia tay đèm xó mà cách đi miệt hồ ba bể để kiếm giao long chúa trả thù, chẳng hiểu lúc này sống thác ra sao lại đèo Nguyệt Kiều, cô gái kỳ dị cung A Phòng Tây Sắc, cái chết thể thảm của bạc Cao Lan nữa. Ngột ngàng cầm mối, minh thần cứ qua lại dưới trăng khuya, đỉnh ngọn tây phản về đêm khí đã lạnh lùng, từ trong trận vẫn vọng ra những tiếng quát tháo lạnh lạnh, lẫn những tiếng điện quạt vào nhau vang ầm chuyển trong hàng đá, chứng tỏ cuộc đấu chiến giữa hai chị em gái Sư Yên càng đúc càng dữ dội, đồng âm quyết đem hết sức bình sinh hạ thần nữ, không còn kẻ gì tới tình muội nữa, có điều võ minh thần có thể tin được là dù đông âm có tác tệ thế nào, bác yên cũng chẳng nỡ hạ độc thủ giết em. Minh Thần nghĩ thầm, tình hình này hai bên còn đấu chiến lâu, sao mình không nhân cơ hội bảo gặp đồng tửu ngay, đừng đợi biến đổi mai kia dễ gì mà gặp lại. Bèn lững thững đi về hướng sau ngọn đỉnh núi khu lòng chảo cũ, nhưng được mấy bước quay lại đã thấy lão chúa đi theo mình. Cho là tình cờ, minh thần rào bước đi, được một quãng ngắn nhìn lại, vẫn thấy đáo theo bén gót. Chàng trai bực mình quay phát lại, cất giọng hơi sẵn mà hỏi. Ông già, theo mẫu có chuyện gì đây? Lão tử chúa lãng không được, đành đối diện vuốt rầu mà đáp. Chẳng có chuyện gì đâu, lệnh chủ nhân đã bàn ra, kẻ thục hạ phải theo đó thôi. Lệnh như thế nào? Dạ, phải theo gót công tử. Nếu công tử rời khỏi chốn này, phải đập tức báo cho chủ nhân. Minh thần sật nghĩ, À đồng âm muốn bám sát ta Chắc đã có mưu định gì đây Nhưng nếu thế ta có thể giải tán trận đánh nhau này Khỏi cần nói lời nào Cứ tưởng kế tựu kế bỏ đi là được rồi Ben nghiêm mặt a điều đó chứ ngại Mỗ chưa đi đâu Mỗ còn phải gặp tại thần nữ có chút việc Giờ mỗ vào đông tủ chơi Lão tử chúa suýt xoa Chắc khỏi bí mật vòng cắn khôn chứ gì Sùng sướng thật Trần gian đại phước Mình thần cười nhẹ Lão thích lắm sao Ôi chao, cả 20 năm nay đận đận vì nó rồi, nhưng giờ thì hết hy vọng. Sao thế? Phải theo hậu bà bá diện rồi. Lão chỉ thích sống lầu uống rượu, bá diện có hứa sẽ cho bí pháp nếu chiếm được vòng, nhưng giờ thì hết, vòng lại về cố chủ. Mình thần dịu dàng đáp, thần lão là tay cự phách tiền bối, vua rượu có cả ngay lại đi hậu bá diện không nhục sao, biết là gái chứ. Lão tử chúa lạnh lùng. Mới biết khi đến xứ yên nhưng hồ chi uống rượu thua phải theo điều ước mà lại không theo không được thuộc hạ đông âm ai không từng uống lầm ngại độc đông âm nắm vững bột mạng mây thần nghe tử chúa nói chẳng khỏi giật mình trột ra nhớ lại đêm uống mấy lần rượu kích dâm của nàng ta bèn Nghghiêm m bảo Thôi tủy láo nhưng lúc nào muốn tự do bảo mỗ còn bí mật càn khôn nếu cần mỗ có thể trò chép miễn đừng dùng vào việc ác nhưng đợi mỗ xong việc nhà đã giờ mỗ vào đồng tửu đá Mắt tử chúa chợt sáng lên một nét ngạc nhiên, nhưng rõ chẳng rõ chàng trai nói thật hay nói dối. Minh thần bỏ đi liền, ngoảnh lại thấy Lão vẫn đứng yên một chỗ. Vừa vào tới đầu lòng trào, đã thấy khách tứ xứ lũ lượt kéo ra, ai nấy mặt mày hớn hở bạch viên nương tử từ trong vọt ra mà bảo, túy tiền sinh muốn gặp khách đó.